Em radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Đàm Hà Phú, 42 tuổi, đến từ Nha Trang và ở luôn lại Sài Gòn 24 năm nay. Sở thích là đi lại và viết lách. Đã từng đi toàn Việt Nam mà chưa đi hết Sài Gòn. Đã từng viết đủ về mọi thứ mà chưa viết đủ về Sài Gòn. Đã từng yêu mọi nơi mà chưa yêu trọn Sài Gòn. Đàm Hà Phú đã từng viết về Sài Gòn trong Chuyện nhỏ Sài Gòn xuất bản năm 2013. Đàm Hạ Phú ngày nào cũng đến Sài Gòn để viết hôm qua và hôm nay, ngày nào cũng nhớ Sài Gòn, ngày mai sẽ lại đến Sài Gòn để thương. Quý vị thính giả nghe đài thương mến, hẻm Radio rất lấy làm hân hạnh Khi nhận được sự đồng ý của chính tác giả Đàm Hà Phú Khi thực hiện bản phát thanh của quyển sách Sài Gòn Bao Nhớ Xin chân thành cảm ơn tác giả Đàm Hà Phú đã đồng hành cùng với hẻm Radio Sau đây sẽ là bài đọc với nhan đề Sài Gòn Bao Nhớ Lần đầu tiên tôi đến Sài Gòn năm 91 Tất nhiên có hàng ngàn thứ lạ lẫm Một trong đó là chữ bao Đầu tiên là gặp giữa trái cây Quần tắm Bộn Có lẽ do ngay bến ghe thương hồ từ miền Tây lên Nên trái cây ngon Trái cây bao ăn Tôi ghé vô hỏi thẳng Bao ăn là sao hả chú Ông lão tay chụp thơm Ném dưới ghe lên thoang thoát Miệng ngậm thuốc rê Trả lời gọn lõn Ăn thoải mái Thích thì mua Không thích đừng Vậy là ghé thử liền Chôm chôm vĩnh long trái đỏ lựng Lột ăn thoải mái Sầu riêng tách vỏ sẵn Muốn ăn lấy tay xé ra ăn Măng cục của con dao thái cắm miệng cần xé Ăn trái nào hớt đầu trái đó Ăn xong Đã nư rồi Mua mỗi thứ một ít làm quà Cần 3 ký chôm chôm xong Chỉ bán hàng còn bốc thêm dài bốc bỏ vô Một chục măng cục tính 14 trái Mua trái sầu riêng Được tặng luôn trái hồi nãy mới thử Lần nữa Là chuyện bao trẻ Là chỗ bán đồ si đa đường Nguyễn Đình chịu Tôi mua cái áo jean Chị bán áo nói đồ ở đây bao rẻ Đi đâu rẻ hơn lại đây chị đền cho Mua bận xong Đi lửng thững xuống cuối dậy Thấy cái áo y chang Hỏi ra giá rẻ hơn Tôi thiệt tình quay lại bắt đền Chị bán hàng cũng thanh minh thanh nga Nói đồ cũ tùm lâm giá Nhưng mà đã bao rẻ Thì chị tặng thêm cái nón jean cho đủ bộ Lỗ của chị hai chục rồi đó nghe, Vậy là vui lòng liền Xưa thời sinh viên tôi sống thoải mái nhờ mấy quán chuyên bao thiếu thiếu thoải mái không cần cầm cố không cần danh tánh không cần ai bảo lãnh cơm có chị phượng cà phê có quán ngọc nhậu có quán anh tiên ngày nào cũng một cử cơm một cử cà phê và một cử nhậu không tiền cũng cứ vào quán kêu những món quen thuộc xong cứ đứng lên đi đưa tay làm dấu trên không như ký tên rồi ra về tiền bạc cuối tháng có tiền thì trả không có hai ba tháng trả Nhiều đứa ra trường đi làm cả năm rồi mới quay lại trả. Bình thường, người ta bao thiếu thì mình bao trả, không so đo. Có lần tôi đánh nhau với giang hồ ở dưới Thủ Đức. Hai bên đánh sáp lá cà, ném không biết bao nhiêu là ly chai, đánh xong đi về. Bàn giang hồ kia quay lại gặp chủ quán, bao nhiêu ly chai bàn ghế bị bể cứ nói một tiếng, đền đầy đủ. Lần khác, tôi uống rượu với giang hồ bến xe chợ lớn, uống từ trưa đến tối thì hết mồi. Một anh trong bọn nói Bữa nay ở nhà bà già nấu món gì đó Để tao chạy về xin bả Nói đoạn ra chỗ dựng chiếc cối Chắc là có độ lại Rồi rô rồ ga chạy xe xẹt lửa Lao đi Chẳng may mạng biểu diễn xe không chuẩn lúc đã sai Anh chàng bốc đầu quá trớn Xe quăng tới trước Người rớt lại Chiếc xe quăng tới đụng vô một cái tủ thuốc Bể miếng kiến văng thuốc lá tùm lum Chỉ bán thuốc chửi anh giang hồ lúc này đang đau đớn lùm cờm dậy dắt xe chửi té tát anh chàng đó tôi nhớ là ở trần người ngậm xăm dằn vện thẹo thọ nhăn nhở cười xin lỗi chị bán thuốc nọ rối trích nói thôi bà làm gì dữ vậy đừng chửi nữa bao nhiêu tôi đền cho tôi đền nè sao nhậu lại mình nói anh chơi hay quá anh nói gian hộ với nhau chứ không gian hộ với người ta mình sai thì phải xin lỗi phải đền chứ Ui, nói nghe, dân Sài Gòn chơi bao đẹp, không đẹp không ăn tiền nghe. Sài Gòn đúng nghĩa buôn bán là vậy. Hồi xưa vậy, giờ hao mòn nhiều, nhưng nếu gặp đúng người Sài Gòn, người miền Tây thì vẫn còn. Trái cây bao ăn bao ngọt, đồ ăn bao rẻ, quần áo bao đẹp, đậu xe bao trật tự, đi nhậu bao say, chơi bao vui quán xá bao thiếu, hàng quá bao thử, bao đổi, bao trả kể cả cái tivi đầu máy điện thoại mua rồi không ưng cũng bao trả lại luôn bao nghĩa là cam kết miệng rằng bạn phải hài lòng với cái mà bạn nhận được bao hài lòng cái chữ bao đơn giản nghe như chơi rồi bỏ nhưng nó là cam kết nghiêm túc và hào hiệp rất riêng của người miền Nam nhiều người buôn bán sau này từ nơi khác tới học đòi chữ bao nhưng khó thực hiện Bởi muốn phải thiệt lòng, thiệt tình Bởi không có luật nào bắt buộc phải bao Chỉ có thứ luật mơ hồ di truyền đâu đó Từ những ngày khẩn quan mở cõi Thời con người tin tưởng nhau Sống phải quấy với nhau Tới bây giờ Bởi tôi sống ở Sài Gòn hơn hai chục năm Tôi dám nói Sài Gòn bao nhớ nghe Ai từng sống ở Sài Gòn Dù ghét dù yêu Dù đã ra đi tìm miền đất hứa Hay quay về cố xứ sinh nhai Đều nhớ Sài Gòn Ai từng một ngày một bữa ở Sài Gòn, ăn giữa cơm tấm tô hủ tiếu bụi bậm, đi xe ôm lan bạc, ngủ nhà trọ bến xe, đều sẽ nhớ Sài Gòn. Nhớ cái ồn ào bụi bậm, nhớ một mảnh đời lộn xộn ngược xuôi. Mạnh ai nấy sống, nhưng yên tâm là ai cũng sống được, dù rất khác lạ, nhưng cũng rất thân quen, rất nhớ. Như tôi, mỗi ngày tôi đều nhớ Sài Gòn. Sài Gòn bao nhớ mà. Sài Gòn Sa Bi trưởng của tác giả Đàm Hà Phú. Giang hồ có lời đồn đại rằng năm xưa có một cuộc đệ thí võ lâm trưởng pháp ở Sài Gòn. Các môn phái giang hồ tự khắp thiên hạ với các trưởng phái huyền thoại như Kim Cang trưởng, Hằng Long thập bát trưởng, Hằng Băng trưởng, Cung Tụ Dây Sài Gòn so cao thấp. Đến ngày tỉ thí thì nghe nói không biết tại sao bỗng nhiên đệ tử các phái đều đồng loạt tự giải tán. Mỗi người tự phế bỏ võ công giả từ môn phái ở lại Sài Gòn. Người chạy xe ôm, kẻ làm tài phán nhất định không trở về cổ xứ. Sau tìm hiểu thì được biết tất thảy họ đều trúng một thứ trưởng vô địch thiên hạ kêu bằng Sa bi trưởng. Xà bì trưởng là nối lái của sườn bì chả, là bộ tam huyền thoại của món cơm tấm Sài Gòn. Món mà nhìn theo khía cạnh văn hóa ẩm thực là chưa ăn coi như chưa đặt chân tới Sài Gòn. Mà thiệt tình là vậy, chưa dính xà bị trưởng coi như chưa đặt chân tới Sài Gòn. Tại sao lại là cơm tấm và tại sao lại kèm bộ tam sườn bì chả huyền thoại này? Đó là cả một câu chuyện dài gắn liền với nhiều biến cố văn hóa lịch sử ở góc độ một người yêu thương Sài Gòn, tôi chỉ viết về những cảm nhận bên lề món cơm tấm nổi danh thiên hạ này. Cơm tấm là cơm nấu bằng tấm. Tấm trong tấm cám là một phế phẩm là những hạt gạo bể trong quá trình xây sát gạo. Ngày xưa thời lúa gạo đầy bồ, tấm thì dành nuôi gà, cám thì dùng nuôi heo. rồi gà heo lại nuôi người, chưa ai nghĩ dùng tấm để ăn. Sao ở miền Tây? nước nổi mấy tháng liền gạo ăn cũng hết mà đất không có để thả gà dân tình bèn dùng tấm nấu ăn thử thấy ngon tự đó có món cơm tấm ra đời cơm tấm xưa chỉ có dân cắt lúa giác lúa mướn hoặc dân làm đồng xa mới nấu mà ăn vừa chắc bụng lại vừa ngon miệng gạo tấm nở ít lại dính nhựa gạo và còn nhiều bụi cám nên rất khó nấu nhưng nấu đúng cách thì ăn kèm món gì cũng ngon no lâu và rất bổ thường được dùng nấu bữa sáng, vừa đỡ ngán, vừa nó luôn tới trưa. rồi người pháp qua đây Sài Gòn có xe đò lục tỉnh, xe lửa mỹ tho hóc môn, có đò khách xuôi bến nghé chợ lớn, có đường xá hàng quán mọc dài theo lộ xe, theo từng thị tứ. món cơm tấm bắt đầu được chuộng nhiều hơn như một bữa sáng chợ. tuy nhiên để cho nó trở nên văn minh kiểu tây phương, có thể bán cho dân buôn, công chức, hãng sở, cho lính pháp hay lính mã tà, cho người Hoa, người Ấn. Món cơm tấm trở nên không giống, hoàn toàn không giống một món cơm bình thường. Nó được phục vụ trong dĩa, ăn với muỗng nĩa, chứ không dùng chén đũa truyền thống. Thời này cũng tương tự như bánh mì Sài Gòn. Cơm tấm là một biểu tượng mang tính huyền thoại của giao thoa văn hóa ẩm thực Đông Tây Nam Bắc. Cơm tấm ăn bằng dĩa với muỗng nĩa, kèm thịt nướng kiểu người Pháp, bị thính của người Bắc, và chả chân của người Việt Cốc Hoa Ngoài thành phần chánh là tấm để nấu cơm và sườn bị chả dây mượn thì người Sài Gòn đưa vào món cơm tấm hai thứ tuyệt vời hai thứ quyết định độ quyến rũ của món ăn quyền thoại này đó là nước mắm chua ngọt và mỡ hành Nước mắm chua ngọt và mỡ hành thường dùng ăn kèm bánh hỏi heo quay Nói nhỏ món này miền Tây có phong điền là bá chủ hôm nào rảnh rỗi sẽ giết tiếp Nhưng kết hợp với cơm tấm là tạo ra một món ăn bá đạo Chính mỡ hành làm cho hạt tấm cùng với vị cám nồng trở nên béo và thơm hơn Bớt rời rạc hơn Và nước mắm chua ngọt sẽ thỏa mãn tất cả các yêu cầu còn lại của mọi cái lưỡi Dù khó khăn đến đâu chăng nữa khi người Mỹ đến Sài Gòn thì cơm tấm là món ăn đường phố được phổ biến nhiều rồi, các tiệm cơm tấm lớn bắt đầu hình thành chứ không còn chỉ là hàng quán bờ bụi hẻm hốc bờ kinh bến xe. Cơm tấm trở thành món điểm tâm được ưa chuộng bậc nhất Sài Gòn từ công hầu dương tướng cho đến xích lô ba gác đều dùng được và đi kèm với dĩa cơm tấm sườn bì chả bốn khói thơm lượn mỗi sáng là ly cà phê đá Sài Gòn cũng huyền thoại không kém. Cà phê đá kiểu Sài Gòn không thể nhái được, nó pha bằng dợt, bộ cà phê phải rang khen khét. với gì bắp cháy kèm một giọt mắm nhĩ và một mẫu bơ nhỏ đã được bào mịn, cà phê được đánh cho lên bọt trắng, kiểu vậy. Sáng dậy, làm đúng hai món này là coi như đã đến Sài Gòn. Sau này kinh doanh cơm tấm phát triển mạnh mẽ, lượng tấm tự nhiên không đủ cung ứng nên người ta xây lại gạo thành gạo bể dùng thay gạo tấm, làm vậy khiến cơm tấm dở đi rất nhiều. Bởi gạo bể do xay lại sẽ thiếu mất phần nhựa gạo và bột cám, làm hạt cơm tấm lúc này không còn ngon như trước. Dù dẻo hơn và thơm hơn nhưng không ngon hơn. Giờ cơm tấm cũng đa dạng hơn rất nhiều, ngoài món chính là sườn bì chả còn có gà, ốp la mực, đậu, lạp xưởng, nhưng là để phục vụ khách ăn trưa, ăn tối, chơi điểm tâm thì dứt khoát phải là xà bì chưởng mới đúng điệu. Sườn nướng là thành phần cơ bản, là anh cả của bộ tam quyền lực xà bì chưởng. Quán nào lựa sườn đẹp, ướp sườn ngon, nướng sườn đều, mềm vừa, thơm lừng, ngọt liệm, là quán đó đống liền. Nhiều quán đông bán mỗi ngày mấy thao sườn ướp Có quán mà hai con bé quạt thang nướng sườn đứng kế nhau Mà quanh năm không nhìn thấy mặt nhau vì khói bay mịt mù Miếng sườn đẹp là có miếng xương Giải thịt dày mềm, có một diền mỡ mỏng Có nhiều cách ướp sườn, riêng tôi hay dùng nước mắm ngon Kết hợp với sữa đặc hiệu ông thọ thay cho đường Bảo đảm sườn mềm và thơm ngất trời Ngọc Hoàng thượng đế nghe mùi, có khi còn muốn bỏ xuống trần gian. Buổi sáng, mấy quán cơm tấm thường đặt đầu hẻm, lò thang đốt trước. Rồi khi đặt miếng sườn đầu tiên lên, thằng cha chủ quán mới lấy cái quạt máy, chơi ác đạn, chỉa quạt vô lò, đẩy khói bay thẳng vô trong hẻm. Luồn khói thang cuộn theo mùi sườn nướng thơm dậy trời, theo con hẻm vào từng nhà, đánh thức khứu giác của từng người. Rồi như một phép màu, lần lượt cư dân hẻm sẽ ra, người đóng bộ đi làm hãng sở, trẻ nít đồng phục đến trường, ghé qua mừng giữa cơm tấm. Lứa sau là các bạn làm khuya dậy trễ hay người già tập thể dục về, vô quán hoặc ra ngồi quán cà phê cốc gần đó, đưa ba ngón tay cho chủ quán, vậy là có dĩa xà bì trưởng đem qua bàn cà phê. Đó là cách mà trưởng pháp xà bị trưởng dẫn hành cả cái Sài Gòn này. Nhiều người đi xa nhớ Sài Gòn mà chưa biết mình nhớ gì. Bị trúng trưởng rồi mà, nên tôi chắc rằng họ nhớ mùi sườn nướng buổi sáng. Nhớ lúc đóng bộ ra đầu hẻm, đưa ba ngón tay gọi xà bị trưởng, kèm ly cà phê đá khen khét, lật tờ nhật trình đầy tin cướp giật truy nã, rồi chéo chân ngồi nghe tiếng xe máy chạy ầm ị. Vậy thôi mà nhớ. Món nợ 7 cây vàng Bà Hai là người gốc Bắc, quê Nam Định Là người Bắc Nam Tư Bà theo gia đình vô Sài Gòn thời đó sớm Gia đình lại khéo mừng ăn buôn bán ở chợ Nên cũng khá giả Bà lấy chồng đã có tài sản là căn nhà với mảnh đất lớn Nằm ở mặt tiền một con đường cũng tương đối lớn Mấy năm bao cấp, nhà bà chỉ để ở thôi Không dùng mặt tiền làm gì cả Tại vì bà thấy cho thuê không được bao nhiêu tiền Mà lại phiền phức Sau này xe cổ Sài Gòn nhiều dần Ở mặt tiền bà thấy cũng ồn ào thiệt Bà mới đồng ý cho vợ chồng ông Bảy Mướn làm lò bánh mì Ông Bảy quê gốc Sài Gòn Là lính chế độ cũ Sau năm 75 lưu lạc mãi Gia đình ly tán Vợ con về miền Tây làm ruộng Còn ông thì phải đi cải tạo Khi về lại Sài Gòn Vợ chồng làm đủ nghề cuối cùng chọn quay lại làm nghề bánh mì gia truyền lò bánh mì của ông bảy là lò thủ công nên nóng nực và ồn nhưng được cái bánh mì ngon bánh mì loại bự thiệt bự nóng giòn và thơm lừng mùi bơ mà bà con đi xe đò hay mua làm quà cho sắp nhỏ dưới quê bán nhiều trên những cần xé ở hàng xanh hay bến xe miền đông miền tây vợ chồng ông bà bảy và nhà bà hai tuy là khách mướn nhà và chủ nhà Nhưng sống với nhau tình cảm, dần dần cũng như chị em trong nhà, chuyện gì cũng chạy qua chạy lại, sớm tối có nhau. Làm ăn được mấy năm, buồn bán khẩm khá. Nhà ông bà Bảy dư tiền mới xin mua của bà Hai một phần mặt tiền căn nhà mình đang mướn. Năm đó là năm 92. Thời đó giá nhà Sài Gòn rẻ lắm. Miếng đất căn nhà của bà Hai ngang 8 thước dài 30 thước, các phần nửa phía trước mặt tiền. Chỉ chưa lối đi hơn một thước để đi ra nhà sau, bán cho vợ chồng nhà ông Bảy, giá 27 cây vàng, một cái giá không quá rẻ mà cũng không quá mắc thời đó. Chuyện là vợ chồng nhà Bảy tuy có dư nhưng chỉ gom được có 20 cây, còn thiếu 7 cây vàng, vợ chồng mới xin nợ lại bà hai ít bữa kiếm tiền trả tiếp. Bị lúc đó không ai nghĩ chuyện gì lớn nên bà hai cứ ký giấy bán. Giấy bán cũng ghi rõ là tiền đã trả hết Còn chuyện thiếu lại 7 cây vàng Chỉ là nói miệng với nhau Không có ghi giấy Thời đó người ta tin nhau Nhưng rồi, đời mà Nhiều chuyện xảy ra Đầu tiên là ông Bảy bệnh chết đột ngột Bà Bảy quá đau buồn Nên cũng không ham buôn bán nữa Bà suốt ngày ngồi trước bàn thờ ông Chuyện buôn bán giao lại cho cô con gái Cô này cũng còn đang tuổi ăn, tuổi học, tuổi yêu đương Nên không mặn mà lắm Ai cũng lơ là cái lò bánh mì đã giúp mình kiếm tiền Rồi các lò bánh mì khác mọc lên như nấm Lò điện, sản xuất nhanh, bánh ngon đều, giá rẻ, cạnh tranh khốc liệt hơn Làm cái lò bánh mì nhà bà Bảy càng lúc càng ế ẩm, chỉ buôn bán cầm chừng Lúc này thi thoảng bà Hai có nhắc mối nợ 7 cây vàng Nhưng bà Bảy không trả nổi Ăn còn thiếu trước hột sau, lấy gì trả Bà Hai thấy vậy thôi cũng không nhắc nữa, quay qua an ủi bà Bảy. Bà Hai người kính Chúa, bà Bảy lại là Phật tử, nhưng mà chồng chết, các con cũng lớn cả, nên ra vô sớm tối đều đi với nhau, thậm chí hai bà rủ nhau cùng đi nhà thờ chung lễ, cùng đi chùa dâng hương làm công quả, chẳng nề tôn giáo gì. Sao có chuyện anh con trai lớn của bà Hai mới ra làm ăn sau đó bị thua lỗ cảm suất chút dướng vô dòng lao lý vì nghe đâu nợ người ta mấy tỷ bạc. Anh này chạy về khóc kể, năng nghĩ mẹ bán nhà trả nợ. Bà Hai bình thường không mấy chiều con, nhưng đến nước này thương con thương cháu đành đứt ruột ký giấy bán căn nhà thân thương, thương. Lúc bán nhà, bà bảy có qua ngăn cản, bà nói thiệt tình là giờ bảy cây vàng tôi cũng không có trả bà, nhưng bán căn nhà thì uổng quá. Bà hai cười mà nước mắt chảy dài Nói Thôi Món nợ đó của tôi với bà bỏ đi Có đáng bao nhiêu đâu Mình sống nay chết may Chỉ là sống ít ngày cho con cho cháu thôi Bà Căn nhà phía sau Lối đi nhỏ Nên bán chỉ được có bốn tỷ mấy Vừa đủ cho ông con trai trả một phần món nợ Còn cái gia đình nhà bà hai Ba thế hệ phải dắt díu nhau đi ra đường Linh tận gòi dấp thuê một căn nhà cấp 4 ở tạm. Bà Hai đi mấy hôm thì một bữa nọ bà Bảy ngủ dậy, tư tỉnh hẳn, bà ra thắp nhang cho ông Bảy rồi cũng đi rao bán nhà. Căn nhà bà Bảy mặt tiền nên bán được hơn 400 cây tiền bán đất bà Bảy chia cho con gái, con trai mỗi đứa 100 cây gửi vô ngân hàng, sau này muốn làm gì thì làm. Phần còn lại Bà mang lên gọi dấp mua miếng đất lớn Xây hai căn nhà cũng lớn Có sân trước, sân sau Hai căn giống hệt nhau Bà ở một căn Căn kia, bà mời gia đình bà hai về ở Bà Bảy nói Ngày xưa, bảy cây vàng là một phần tư căn nhà Tính ra nó tương đương với gần một trăm cây bây giờ Đây tôi trả bà cái vốn lẫn lời Bằng cái nhà mới này Cái nhà bà hai mừng như sống dậy Khóc cười cười khóc Bữa tân gia hai cái nhà mới Mời bà con cô bác ở xóm cũ lên chơi Ai cũng mừng cho bà hai bà bảy có nhà mới Lên đây rộng rãi yên tĩnh Hai bà lại có dịp gần nhau sớm tối có nhau Nhiều người không biết câu chuyện về món nợ bảy cây vàng Cứ thắc mắc sao hai cái nhà giống hệt nhau vậy cả Nghe vậy bà bảy cười Bị tánh tôi giống tánh bả Nên làm nhà cũng làm cho nó giống nhau Chứ có gì đâu hả Ba xô lấy vợ Ba xô, tên giấy là Trần Văn Xô Không phải con thứ ba Mà do hồi xưa ba xô bị bệnh Đi chữa trái cho một nhà trong xóm Đang cảm lại sặc khói Chạy ra phụ sách nước Sách đúng ba xô nước thì lăn ra xỉu Từ đó bị kêu là ba xô Chết tên Bạn bè kêu xô xích le Tức xe xích lô Vì ba xô hành nghề đạp xe xích lô Đạp từ lâu lắm từ thời trai trẻ tới giờ có bị cấm một thời gian nhưng giờ cũng ra đạp lại ba xô có vợ tên thời con gái không biết là gì bà con cũng kêu bằng chị ba xô chị ba xô dán số sinh được đứa con gái mới đi lẫm chậm thì chị mất ba xô ở dậy đạp xích lô nuôi con gái lớn lên được cái con gái nó cũng được má nó phù hộ độ trì lớn lên xinh đẹp học hành tuy không giỏi nhưng mà sáng dạ năm nào cũng được giấy khen Lên lớp 8 đã theo người ta buôn bán kiếm tiền phụ cha. Con gái năm nay 23 tuổi, coi như chị ba đi tới giờ đã chẳng hai chục năm, vậy mà ba Su không đi bước nữa, cũng không hề bồ bịch trai gái, chỉ lo đạp xích lô nuôi con gái. Năm nọ xích lô bị cấm, ba Su ở nhà triết quẩn không biết làm gì, mới theo người ta tụ tập nhậu nhẹt rồi bị bệnh cũng nặng, nằm viện chừng 3 tháng. Thời gian nằm viện thiệt khó khăn Tiền thuốc, tiền viện phí Rồi con gái phải ra vô chăm sóc Bà con cô bác cũng có giúp mà hỏng thấm bao nhiêu Con gái phải chạy làm thêm Rồi ra trước cổng bệnh viện xếp hàng lấy cơm miễn phí của hội từ thiện ăn qua ngày Đến bữa khỏi bệnh thì còn thiếu bệnh viện đâu như chục triệu Con gái chạy dậy khắp nơi mà chưa lo được tiền Nó lén ra ngoài sân ngồi khóc miết tự nhiên bữa sau bệnh viện thông báo là viện phí có người trả rồi một người hảo tâm nào đó không để lại danh tánh. cha con ba xô mừng chảy nước mắt lúc nhà nước hết cắm xích lô ba là người đầu tiên chuột xe chạy lại lúc này con gái cũng làm có tiền khách du lịch nhiều mà xích lô thì ít hơn trước nên ba xô chạy cũng khá mỗi ngày kiếm được một hai trăm ngon lành ba xô chạy bao nhiêu không cần biết Mỗi ngày đều bỏ ống dài ba chục ngàn, ít thì hai chục, nhiều thì năm chục. Một hai tuần kêu con gái gom lại, có khi được dài trăm, một triệu, triệu mấy, đem hết tới góp vô quỷ cơm từ thiện giúp bệnh nhân nghèo. Khen anh thiệt tình nghĩa quá. Ba xô cười, tình nghĩa gì đâu chú hai, mình có ơn á, phải trả, người ta giúp mình mà. Mình giúp người khác, có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều. Đời này không trả ha Kiếp sau cũng phải trả ha Tôi nói vậy phải không chú hai Ờ Phải đó anh ba Con gái là một đứa con xinh đẹp và hiếu thảo Trời thương Nó cao ráo giống ba xô Lại xinh đẹp tốt tánh như má nó Bởi vậy trai theo hàng đàn Vậy mà mấy năm nó nhất quyết không yêu đương Chỉ lo làm ăn Đi bán ở shop đó đó chú hai Tôi làm hội trợ, làm đủ thứ ai mướn gì làm đó, miếng đường hoàng mà có tiền. Buổi tối nó còn đi học thêm tiếng Anh. Nó nói đời nó chỉ yêu có ba xô này, xô xích lè của nó. Con người ta, có cha đạp xích lô hay làm lao động chân tay thì thường hay mất cỡ. Con gái thì không có đâu nghe chú hai, nó tự hào lắm đó. Lúc nào cũng khoe ba nó đạp xích lô, chụp hình ba nó chở nó trên chiếc xích lô, khoe trên mạng đó chú hai. <cười> ba cười hỉ hả Năm kia, con gái quen một thằng người Mỹ Trọng trọng tuổi, ngoài ba chục rồi Thằng này làm kỹ sư Qua đây làm việc chứ không phải dân du lịch ba lô Hai đứa có về trình bày với ba xô Dĩ nhiên, ba xô gật đầu cái rụp Tuổi nó cũng lẹ Quen đâu chừng mấy tháng thì thằng kia hỏi cưới Ba gật tiếp Nhưng mà con gái nó không chịu gật Dứt khoát không chịu Con gái nói Lấy chồng rồi con theo ảnh đi Mỹ Xô so ở với ai Ai lo cơm nước Ai lo thuốc than rau cháo lúc trở trời Ai nói chuyện với xô so? Con gái tôi nó nói Quen chơi thôi Nếu có lấy thì chồng nó phải ở chung với bà xô so, Nó mới chịu Chú Hài thấy thở đời con gái nhà ai kỳ cục vậy chưa Rồi trời khiến đất xui sau đó buổi trưa đó, ba xô so thấy bà bán trái cây kia bị xỉu gần chợ Dân Sinh, mới xuống đỡ dậy, sức dầu rồi chở bà về nhà trọ bên quận tư Bà này quê Bình Định, theo người ta vô Sài Gòn bán trái cây dạo. Bữa đó nắng quá mà bà đang cảm nên xỉu giữa đường. Nào giờ tôi có biết xứ Bình Định nó nằm ở đâu đâu chú hai? Người gì đâu mà nói cái tiếng khó nghe gần chết. Bà nói chữ giờ uh, World, mà một tháng sau tôi mới hiểu đó chú hai à rồi thì coi như ông trời đã định bà này chồng chết, có hai đứa con cũng cỡ con gái, đương làm công nhân đâu dưới bình dương, quen một hồi thấy cũng hợp, thôi thì hai bên sắp lại cho con gái nó yên tâm đi lấy chồng đám cưới con gái, đàn trai bên mỹ qua gần chục người, tía má thằng kia với bạn bè cả một đám. Ba Xô tính chạy đi mượn nhà người quen làm cái lễ cho Đường hoàng Con gái liền cản, nói nói. mình có sao thì để dậy đi Xô. ảnh thương con á thì ảnh thương. Còn ảnh chơi con nghèo á thì con bỏ về với Xô. Sợ gì? Bữa đó chưa rước bà Quơ bình định về, nên chỉ có Ba Xô với Vũ út con gái đứng ra gả cưới. Cưới xong ha, cả nhà kéo nhau đi phan thiết, Đà Lạt chơi mười mấy bữa luôn. Bữa nay qua Mỹ lâu rồi mới đẻ đó con gái luôn đó chú hai coi như tôi làm ông ngoại rồi đó nghe <cười> ba sô cười lại hỉ hả ba sô trước bà sau về dặn rõ tụi mình coi như rỗ rá cạp lại và rồi không có cưới hỏi chi hết trơn chỉ nấu mâm cơm cúng má con gái ba sô thấp nhang nói mình ơi cho tôi đi bước nữa tuổi già có người nương tựa bè bạn cho con gái nó yên tâm lấy chồng xa nhà mình nghe. Vậy thôi. Hỏi Tết này có chạy không anh Ba? Ba xô cười lớn. <cười> không có, mới mốt đây nghỉ rồi, đi gì quê bình định chơi chú hai. chuyện ở tiệm phở. xưa có một thời gian ngắn ngủi, độ khoảng dài tuần, tôi đi làm ở một tiệm phở. đó là một tiệm phở bình dân thôi, ở quận Phú nhuận, nhưng giá không trẻ. nói không trẻ, vì trước khi vô đây làm, tôi chỉ dám ăn có một hai lần. quán nhỏ, trong hẻm, mà khá đông khách, nhất là sáng sớm hoặc buổi tối. quán do hai ông bà người Sài Gòn làm chủ, ngay nhà của họ, một căn nhà nhỏ tầng trên đi ở tầng dưới bán quán quán có hai cô phụ việc nhưng một trong hai cô lấy chồng có một ông anh quen là khách ruột của quán biết vậy mới giới thiệu tôi vô làm thế chỗ thời gian đầu tôi chưa quen việc nên được bố trí dọn tô và rửa tô thời gian sau tôi làm bồi bàn ăn mặc sáng sủa hơn chút để chào khách ghi món bưng bê ông bà chủ tiệm lúc đó chừng trên dưới năm chục rất dễ thương lúc nào cũng kêu tôi là con, xưng cô chú như người trong nhà. lúc tôi còn rửa tô thì được trả khoảng hai chục một buổi, cho hai buổi rửa tô sáng và tối. nếu ngày làm đủ hai buổi thì được bốn chục. nói chung lương dậy không cao mà cũng không thấp. bù lại phở ăn vô tư, muốn ăn bao nhiêu thì ăn. nhưng thường tôi chỉ làm nổi một buổi sáng là hết sức. có một bữa đó sáng vô mờ mắt dọn dẹp các bụi, rồi ngồi rửa chồng tô. Thay vì rửa xong bưng xếp liền cho khô, tôi chất đại chồng tô kế bên chỗ ngồi, định bụng lát nữa bưng nguyên chồng cho tiện. Ai ngờ lúc đứng lên chân quá té cái ạch, đá chồng tô ngã cái rầm loáng xoắn bể tan tành. Bà chủ đang tính tiền phía trước nghe vậy chạy vô nói, rồi tiêu chồng tô, hỏi có sao không phú? Tôi nói dạ không sao. Chưa kịp xin lỗi thì cô nói Lát chú có hỏi sao bể Thì con nói cô đi vô đụng trúng nghe Cứ nói là cô làm bể Nói xong lại chạy ra đằng trước Lát sau Ông chú trên lầu chạy xuống Hỏi làm bể tôi hả Phú Mấy cái Trời ơi nguyên một chồng chết mẹ rồi Lát cô vô hỏi Mày nói tao đi trên lầu xuống Không nhìn thấy nên đụng trúng chồng tôi Cứ nói chú làm bể nghe Nhớ chưa Lúc tôi nghỉ việc cô chú cứ năng nỉ tôi ở lại, bà chủ còn nói coi thằng phú như con, ráng làm với cô chú chừng vài năm đi, rồi ông bà truyền nghề cho vốn để mở tiệm riêng. lúc đó tôi ưa giao du nên dẫn dứt áo ra đi, sau một đêm ngồi với chú bên tô xí quách và một lít rượu ngon. chị Dậu hồi mới vô Sài Gòn tôi làm đủ thứ nghề để mưu sinh. Trong khi cái gì chính của tôi ở Sài Gòn là đi học thì tôi lại bỏ bê, chả học hành gì. Cứ lên lớp coi thời khóa biểu thấy cái môn dạy toàn như lịch sử các học thuyết kinh tế hay chủ nghĩa xã hội khoa học là tôi bỏ đi một lèo. Cả tháng sau mới quay lại. Nhưng bù lại, tôi xuyên tham gia các câu lạc bộ, viết báo và học tiếng Anh. Học tiếng Anh thì tôi đi cùng với thằng bạn. Nó đăng ký lớp học tiếng Anh ở Đại học Sư Phạm ban đêm. Còn tôi đi theo nó học chui Hai thằng chỉ có một biên lai like học phí nhưng cũng học hết khóa này qua khóa khác. Bữa nào nhà trường có kiểm tra biên lai like, thì tôi bỏ ra ngoài hoặc giả bộ quên. Sau này, đầu năm 95, tôi có viết một bài phóng sự tự là Sinh viên học chui đăng trên trang nhịp sống trẻ của báo tuổi trẻ. Phụ trách lớp của tôi lúc đó là một cô giáo, cô không đẹp lắm nhưng có duyên, hiền nhưng trông khắc khổ, lúc nào cũng tất bật với cái cặp to đùng và dán đi tất tả. Chúng tôi gọi cô là chị dậu. Học trong lớp này tôi phát biểu hăng lắm, siêng làm bài tập, lên bảng liên tục. Nói chung tôi là học sinh nhiệt tình nhất lớp. Nên dù biết tôi học chui, chị dậu cũng không nói gì, thậm chí còn báo trước mỗi khi có kiểm tra. Thời gian sau được biết chị dậu ban ngày đang làm cho một công ty nước ngoài, công ty dầu nhờn Castrol. Biết tôi học tài chính. Chị dậu thường đem các tài liệu tiếng Anh ở công ty cho chúng tôi xem riêng. Những thư từ giấy tờ kế toán công ty bỏ, chị đem về nói phú tập coi cái này nghe. mai mốt đi làm cần lắm đó. Tôi cảm kích tấm lòng của chị vô cùng. Sau nữa, vẫn đang là sinh viên năm ba. Tôi xin về tờ tạp chí, khoa học, công nghệ, kinh tế, làm chân chạy quảng cáo. Thời đó, cách đây hơn 20 năm, kiếm quảng cáo khó hơn ăn gan ông trời. Tôi chạy ngoài nắng suốt ngày, đen như phi châu, có bữa tới lớp ngủ gục luôn. Chị dậu hay tin, nói vậy tốt lắm, để chị giúp em lấy quảng cáo Castron. Bữa sau, chị nói 2 giờ chiều lên gặp phó tổng bên chị. Đúng 2 giờ, tôi dẫn bộ đồ coi được nhất, mượn xe thằng bạn chạy qua công ty chị. Má ơi, công ty to đùng, cửa kính sáng choan, thảm sàn mát rượi máy lạnh teo ghi Tôi choáng ngợp, Ngợp hơn nữa là gặp sếp của chị Ngồi nói chuyện Tôi gần như phát trung vì quá hồi hợp Trước người đàn ông đó Chị phải ngồi bên cạnh Dịch cho tôi từng câu, đỡ lời Hướng dẫn tôi từng động tác Lúc ra về chị nói Có quảng cáo hay không không quan trọng Chủ yếu là để em làm quen Sau lần đó Tôi lại bỏ đi chu du đầu mấy tháng trời Bỏ học Rồi không gặp lại chị dậu nữa Nhưng cái dáng của chị Ánh mắt chị, cái cách chị giúp đỡ một đứa sinh viên nghèo thì tôi không quên, không bao giờ tôi quên. Và luôn mong muốn được gặp lại chị, không làm gì cả, chỉ để mời chị ly cà phê. Còn chuyện ơn nghĩa, dĩ nhiên, như thường lệ, tôi theo cách của Sài Gòn, tôi giúp các bạn khác, các bạn trẻ đi sau, bỡ ngỡ, khó khăn. Cần gì tôi đều nhiệt thành giúp là cái cách tôi trả ơn chị dậu, trả nợ Sài Gòn. truyện tình bé 6 te. Tôi tên bé Sáu, không phải tên thứ đâu, tên thiệt đó, tên giấy luôn đó, Trần Văn bé 6, còn gọi là bé 6 te. Te là một động tác trong nhảy đầm, động tác kết thúc, bị tôi mê nhảy đầm lắm, mê từ trẻ tới giờ. Năm nay tôi 65 rồi, 65 mà chú thấy tôi trẻ không? Nhờ nhảy đầm đó giờ đêm nào cũng phải nhảy đậm ít nhất hai tiếng mới ngủ ngon. quê tôi dưới Long Hồ, ba má tôi sanh tôi ở dưới, dưới quê mà làm miếng đặt tên con nên kêu bé cho nó gọn. bé hai, bé ba, bé tư, tới bé mười hai thì hết đạn. trai thì thêm chữ văn, gái thì thêm chữ Thị, vậy luôn. mà tôi thấy tên vậy cũng êm, đúng không chú? quá êm luôn. tôi biết vậy thôi, cho Long Hồ tôi cũng ít về. Chủ yếu có đám dỗ gì lớn dữ lắm mới về còn nhỏ lớn tôi sống ở Sài Gòn chỉ biết Sài Gòn thôi nói lại chuyện mê nhảy đầm tôi nói thiệt lòng cả đời tôi chỉ mê có duy nhất thứ đó cơm không cần no áo không cần đẹp chớ mà nhảy đầm là phải có trước 75 tôi có học nhiều thầy rồi cũng đứng lớp nữa sau 75 thì lấy vợ rồi kinh tế khó khăn nên có gián đoạn một thời gian mà thời đó nhảy đầm còn bị cấm Nên chủ yếu hai vợ chồng vô phòng đóng cửa, mở cái băng nhạc cũ tiếng nhỏ thiệt nhỏ rồi dìu nhau mấy bản êm êm cho đỡ buồn, đỡ lục nghề Tôi với bà xã cũng quen nhau trên vũ trường, rồi mê nhau quá nhảy riết, nhảy vô đám cưới luôn Bà nhảy đẹp, phải nói là nhất xứ năm kỳ này, tôi Mỹ mà còn mê Vậy mà không hiểu sao bà mê tôi mới chết chứ Hai đứa làm đám cưới có đúng năm mâm, 14 khách Còn nhiêu họ hàng cô bác thôi. Bà lớn hơn tôi 2 tuổi, cao hơn chút đỉnh. Đẹp người đẹp tánh quá, hiếm hôi trên đời đó chú em ạ. Mà giờ ít người mê nhé đầm. Ờ, giờ kêu bằng khiêu vũ đó hên. Chứ thời tôi là hầu như ai cũng mê. Đó là thứ văn minh nhất mà người Tây Âu họ phát minh ra. Phương Đông mình không có. Mà có cũng chỉ là nhảy cà na, xí muội nhảy đình, nhảy đám gì chơ. Không giống kiểu nhảy đầm phương Tây. Nhảy đầm, đó là âm nhạc, là thể thao, là múa, là tôn giáo, là tình yêu. Là thứ lễ hội thăng hoa nhất của đàn ông và đàn bà với nhau. Nhảy đầm là thứ duy nhất theo tôi có thể kết nối được thể xác với đầy đủ các giác quan và tâm hồn con người. Tâm hồn đẹp trong một cơ thể đẹp. Tôi chưa thấy ai mê nhảy đầm mà xấu tánh hoặc có cơ thể xấu hết, tôi nói thiệt. Thời đó bạn bè chỉ nhau, chỉ cần vài đứa tụ hợp với cái máy hát là chơi được, là chìm đắm trong các điệu nhảy, quên bom, quên đạn, quên thù, quên hận, là thấy cuộc đời thiệt đẹp, thiệt du dương và bay bổng. Sau này cấm cái là cục hứng, anh em bỏ hết trơn, chứ còn tôi vẫn lui cui giữ nghề, rồi dạy nghề. Giờ vậy thì tùy, điều khó năm trăm, điệu dễ ba trăm Mà có người dạy cả tháng trời Rành một điệu Vậy bị mình mê Mình muốn nhiều người biết thôi Chứ tiền kiếm được không đủ tiền cà phê nữa chú à Vợ trước tôi hả Chú hỏi bà hồi nãy tôi kể đó hả phải chết rồi Còn bà vợ thì cũng vậy Cũng mê nhảy đầm Cũng đẹp người đẹp tánh Mà chú tin hồn Bà vợ trước đi hỏi cưới bà vợ này cho tôi đó Tin nổi không Chuyện làng vậy Hồi đó Hồi năm 80, nhà có chiếc xe máy Honda. Tôi với bà vợ đầu kêu bà hai đó, mới đi mua chỗ này bán chỗ kia kiếm sống. Nó đại theo chữ hồi đó là đi buông. Tôi thì không thích lắm, mà bị khó qua. Rồi bà hai bà buông bán cũng khéo, cũng có dư đồng ra đồng vô, nên thôi đi đại. Bữa đó gấp qua, tôi chở bà hai mới bị té. Bà bị cái xe sau nó trờ tới, cán qua cái giò, đem vô bệnh viện cưa mất từ trên đầu gối trở xuống. Thương bà hai quá nên tôi mới để bà ở nhà, rồi một mình ra chạy xe ôm, kiếm tiền thuốc thang cho bà. Lúc đó tôi còn không dám mở nhà chứ đừng nói là đi nhảy đầm. Chú biết rồi đó, dân nhảy đầm mà bị cục giò thì à, chết còn sướng hơn. Mà lúc đó tụi tôi chưa có con rồi sau này cũng không có với bà hai. Sau đó tôi có xuống rạch giá mận ăn Ghiền quá nên cũng mở lớp về nhảy đầm cho mấy chị em trong xóm Cũng mở lén lúc sau nhà của một bà chị nọ thôi Trong đám học trò có cô đó Tên cô ba Cô ba sáng dạ học mau lắm Nhảy cũng đẹp mà tánh tình hiền lành lắm Lúc đó cô ba đâu chừng 18-19 tuổi Bữa đó bà hai mới kêu tôi chở tới chỗ nhảy đầm Kêu cho bà ngồi coi đỡ buồn kiều ý bà nên tôi cũng chở tới. Bà hai ngồi coi một đội, cười tươi lắm. Còn nhắc mấy cô, nói cô này lắc không sao cho khéo, cô kia hất cái đầu gọn quá hen. Nói chung là thấy bà vui tôi cũng mừng. Tối về, ngồi ăn cơm, bà hai mới hỏi mình nè, mình thấy cô ba sao? Mình có ưng cổ không? Tôi nghe vậy chết đứng, ráng dớt giác dỗ dành. Nói vợ chồng với nhau mình hỏi gì kỳ. Tôi chỉ thương mình thôi. Mình đừng có nói vậy tội tôi, mình à. Bà Hai cười lớn. Mình thương tôi tôi biết, nhưng mà vợ chồng phải đồng điệu. Giờ tôi không khiêu vũ được với mình, tôi cũng không chắc sanh đẻ được nữa. Tôi què chân, không phụng dưỡng được mình mà còn phiền mình chăm sóc. Coi như bổn phận làm vợ tôi không được chút nào. Giờ tôi tinh thiệt như vậy Nếu mình ưng cô ba đó, tôi đi hỏi cưới cổ cho mình, được không? Tôi hứa không ghen tuông gì hết, chị em hòa thuận. Nếu tôi không giữ lời, mình cứ đuổi tôi đi. Tôi nghe tới đó tôi khóc luôn chú em à, không ngờ vợ tôi tốt tánh quá. Nghĩ cũng thương vợ mà cũng thương mình, tôi nhất quyết không chịu. Vậy mà bà hai bà thủ thị riết Rồi bà tự kêu cô ba ra nói chuyện sau đó Cô ba cũng ưng Vậy là đám cưới luôn Đại ở rạch giá <cười> Đám cưới vui lắm Vậy đầm tưng bừng luôn Ba má tôi không dự Chỉ có bà hai với mấy anh chị tôi làm đại diện đàn trai Nhà cô ba cũng không có cha mẹ Do cô ba cũng mồ côi Cũng chỉ có mấy anh chị họ đi Sau bữa đó thì tụi tôi quay lên Sài Gòn sống Bà hai giữ lời Không nặng nhẹ cô ba câu nào Chú đừng cười Hồi xưa đàn ông hai vợ là chuyện thường Nhưng thường người ta giàu có Mới hai ba vợ Tôi nghèo mà cũng hai vợ Mà bà nào cũng đẹp mới ác chứ Rồi cô ba sinh liền liền Bốn đứa Ba gái một trai Hai đứa vợ theo chồng qua Mỹ Một đứa lấy chồng ở Úc Còn thằng út giờ ở với tuổi tôi Tiếc cái là tuổi nhỏ Giờ không có đứa nào mê nhảy đầm như cha mẹ nó Bà hai sống với tuổi tôi thêm mười mấy năm Lúc đám nhỏ lần lớn chút thì bà chết Bệnh chết thôi Mấy đứa nhỏ kêu bằng má hai đó Thường lắm Mấy đứa con gái tôi đó Má ba tuổi nó nói nhiều khi nó còn cãi Chứ má hai nó kêu cái là râm rấp Thấy tuổi nhỏ thương má hai nó tôi cũng mừng Nhiều bữa ngồi riêng với bà, tôi hỏi, mình có vui không? Bà cười, vui chứ mình, vui lắm, mình vui là tôi vui nhất. Đám ma của bà hai lớn lắm, đám con tôi khóc, hai vợ chồng tôi khóc. Anh chị em tôi về khóc, hàng xóm láng gì cũng xúm khóc, khóc động trời luôn. chờ đám con tôi ở nước ngoài, nhiều lúc tết nó cũng không về, nhưng mà đám dỗ bà hai lại về đủ đến nhà chú, về nấu bữa cơm, gia đình con cháu ngồi súng xích Quay quần với nhau, nghĩ chắc bà hai ở trên và thấy cảnh này chắc bà vui, bà vui thì tôi mới vui, bởi tôi nói chưa thấy ai mê nhảy đầm mà xấu tánh tôi nói phải hùng chu. chị tỉ nó tên hiền tên như người nó thiệt hiền quen chuyện gì cũng cười nó thua mình 3 tuổi có cây xưởng làm đồ gỗ mỹ nghệ chuyên làm ba cái rễ cây gốc tre thành tượng thần tài ông thọ bán cung lai trai chủ yếu bỏ cho mấy cửa hàng nhân có khách đặt hàng nên kiếm nó nghe có mối làm ăn là nó mừng lắm nó nói để em chở anh xuống sưởng em chơi Anh coi mẫu mã được Thì anh em mình hợp tác Đi luôn, xa mù trời Xuống túa dưới bình hưng Loay quay chút nó biểu vô nhà nó Ngay phía sau đó uống nước Nhà cấp 4, nhỏ, cũ Nhưng xây cất khang trang Tới gặp con gái nó chuẩn bị đi học Thưa ba, thưa bác mới tới Thấy con gái của nó lớn quá Mới hỏi con nay nhiêu tuổi Con nhỏ thưa 19 giật mình quay qua thằng Hiền Không lẽ 14-15 tuổi mày lấy vợ hả? Thằng Hiền chỉ cười Ngồi chút, giảng chuyện Thằng Hiền mới nói Đó là con riêng vợ em Vợ em nó không may chết sớm Nên cha con nuôi nhau Cha dượng con ghẻ Nhưng bị dì thương nó còn nhỏ Lúc má nó chết nó mới 8 tuổi Má nó trối lại cho em Biểu em á, ráng nuôi nó đàng hoàng Vợ em nó lớn hơn em tới 3 tuổi Là bằng tuổi anh hai đó Có con nhỏ này rồi Hai đứa em mới gá vô Cha ruột con nhỏ hả Em cũng hổng rành Má nó cũng hổng nói Nên thôi coi như chết rồi Thấy cũng hay Nên nói thôi mày kể anh nghe giới. Nó biểu hứa đừng cười nó mới kể Ờ vui tao phải cười Buồn thì thôi Nó kể Hiền dân ở đây Năm đó Hiền ra quân nghỉ vụ Cả mấy đứa gần nhà mới rủ nhau làm bữa rượu say nhào đầu tới nửa đêm hứng chí rủ nhau đi chơi gái hai năm quân ngủ giam hãm đời trai nên coi như xả láng một đêm thẳng tiến ra khu tân cảng Hiền đi với một cô nhưng mà say quá vô tới phòng trọ thì ói một đống rồi lăn ra ngủ nửa đêm trúng gió Hiền giật giả như sắp chết cô gái quản quá kêu xe ôm chở Hiền đi trạm y tế trên xe thằng Hiền cứ gào lên. Chị Đĩ ơi! Cứu em chị Đĩ ơi! Em chết quá chị Đĩ ơi! Làm cha xe ôm cũng mắc cười theo. Chị Đĩ ở lại trạm xá, tới sáng thì bỏ về. Sáng ra Hiền nhớ lại, mắc cỡ quá nên cũng giả đò quên luôn. Bạn bè có hỏi cũng không dám nhắc cái đêm đó. Nhưng mà trời đất xui sao, Hiền gặp lại cô gái định mệnh. Số là mấy tháng sau, Hiền đi làm công nhân trên Thủ Đức. Mấy lần tăng ca về khuya... Đi ngang trên cầu Sài Gòn, Hiền nhận ra cô gái hôm trước đứng chờ khách bên đường. Bữa đó Hiền mới đến liều tới hỏi: "Cô nhớ tôi không?" Cô gái nhìn Hiền một hồi rồi bật cười nắc nẻ: "Ha ha. Cha nội bộ đội kêu tôi chỉ đĩ đi mà, sao tôi quên được? Còn thiếu tôi một vụ nha, giờ đi không?" Vậy là sắp lại mới đầu khó khăn lắm Hiền mới thuyết phục được chị đĩ bỏ nghề bằng cách chiều nào Hiền cũng phải ghé đưa số tiền bằng ba lần đi khách, rồi chở đi ăn, đi coi phim. Từ từ rồi Hiền trả hết nợ tiền góp, nặng nặng xin hỏi cưới chị Đĩ. Chị Đĩ tên là Hoa, đã có một đứa con gái ở quê, dưới Long an. Hiền theo đuổi riết, làm Hoa không nở từ chối, mà cũng không dám nhận lời. Đêm đêm ngồi khóc, nói mình bị điên rồi mới đi hỏi cưới em. Ai đợi đi lấy Đĩ làm vợ chứ? Hiền cười khà khà, Chị Đỷ lấy em nha chị Đỷ Qua cũng phải cười theo Cười mà nước mắt vàng dùa Gia đình Hiền mới đầu dĩ nhiên phản đối Mày trai tơ mà Sao đi lấy gái một lần đò Một con còn lớn tuổi hơn nữa chứ Nhưng sao thấy Hiền thương quá Cũng thuận luôn Mới cắt cho miếng đất Làm bữa cơm cúng ông bà Đãi đặng bà con lối xóm cho hai đứa nên duyên Hiền đem mẹ con qua về ở Bỏ qua dư luận Bỏ qua đàm tiếu, cứ vậy thương nhân mà sống. Rồi ngày qua ngày, vợ chồng thuận thảo, làm ăn cũng có đồng dư, cất được cái nhà này. Bữa về nhà mới mừng lắm, hai vợ chồng ôm nhau khóc vì mừng. Nhưng trời không thương, ở với nhau 3 năm thì qua sẩy thai hết 4 lần. Tới lần thứ năm thì sốt huyết mạnh, nửa đêm ra tạm xá chậm, rồi đưa lên Sài Gòn chậm, nên qua yếu dần, chết trên xe trước khi nhắm mắt, qua vẫn cười nói em có đi cũng vui, một ngày làm vợ mình bằng vui một đời rồi, giờ thì mình tráng lo cho con em lớn chút, rồi kiếm cô nào đàng hoàng mà đi bước nữa, nha mình. Sau bữa đó hiện điên dại một thời gian, say sưa suốt, đêm nào uống rượu say cũng kêu, quả ơi, chị Đĩ ơi, sao bỏ tôi, thảm thiết lắm chuyện em vậy đó anh hai đừng cười giờ cha con nuôi nhau có nhau cũng đỡ buồn con nhỏ cũng hiếu thảo học giỏi lắm anh hai lớn giống hệt má nó tính tình hiền lành bà con cô bác ai cũng thương hết lúc này chị cũng có bạn trai rồi đó anh hai bữa có dẫn về đây uống rượu với em rồi thằng nhỏ coi được lắm hỏi sao mày không đi bước nữa còn trẻ mà kinh tế cũng khá rồi hiền cười dạ thôi Em sợ vợ em ở dưới nó tuổi. Em thề rồi, đời này kiếp này chỉ có mình nó là vợ em mà thôi. Biệt thự không đóng cổng Tôi quen anh cũng lâu, dễ cũng hai chục năm. Từ lúc chân ướt chân ráo lên Sài Gòn. Lâu dậy nhưng không thân mấy, số lần gặp nhau rất ít. Càng lúc càng thưa dần. Chỉ thi thoảng mới ngồi riêng với nhau một chút xíu Hoặc cứ hẹn hò mãi bữa nào đó ngồi với nhau Cũng không ai trách ai Vì Sài Gòn rộng quá mà Anh có công ty riêng từ lâu Làm ăn khá giả Mở rộng quy mô Xuất khẩu nước ngoài Càng lúc càng giàu Nghe bạn bè to nhỏ anh vợ ở tầm đại gia Mà tôi cũng chả quan tâm gì Biết vậy mừng cho anh thôi Năm kia Anh kêu ra quán cà phê, bảo Phú xem dùm anh cái thiết kế biệt thự nhà anh. Tôi hơi giỏi, bèn đùa. Bảo sao anh không để công ty em thiết kế cho anh, chơi kỳ cha. Anh cười, có thằng cháu con bà hàng xóm đang học năm cuối kiến trúc. Má nó năng nỉ để nó thiết kế. Mình cũng muốn cho nó một công trình đầu tay. Nhưng muốn cẩn thận thành ra mới nhờ Phú coi lại dùm, xem được không. Cái biệt thự thiết kế khá đẹp. Còn non tay nghề nhưng sáng tạo Kiểu rất hiện đại Dùng kính nhiều nên nhìn sáng sủa Tôi chỉ góp ý là anh coi lại đi Sài Gòn giờ phức tạp Cửa kính nhiều mà không có song sắc Thì dễ bị trộm lắm Anh cười Vụ đó không lo đâu Anh kể Thời sinh viên anh cùng mấy đứa bạn Cùng quê vô sớm đó ở trọ Tuy không gần trường anh Nhưng lại là trung tâm để đi lại mấy trường khác Xóm nghèo Toàn nhà trọ, nhà cấp 4 lấn chiếm lập sập, cư dân, toàn dân lao động, xe ôm ba gác, xích lô, thợ hồ, dê chai, buôn bán nhỏ. Vô ở trọ rồi mới biết xóm này cực kỳ phức tạp với đủ loại tệ nạn, rượu chè, trộm cướp, ma túy, giang hồ. Nhưng được cái nhà trọ trẻ lại bình dân nữa. Anh ở trọ chỗ đó 5 năm, có lúc thiếu tiền nhà cả năm vẫn được ở, có lúc mất xe đạp được bà con gom tiền mua cho xe khác. Có lúc trong túi không còn cắt nào Vẫn đều đặn ăn ngày ba bữa Cà phê đầy đủ Lúc nào có tiền trả sao Anh ở trọ chỗ đó 5 năm Thành cư dân hiểm luôn Lúc ra trường đi làm Vẫn tiếp tục ở đó Người ta mở hiểm, tráng nhựa Làm cống, lập khu phố Có tên anh trong cư dân của xóm Tuy sau này phải thuê cái phòng trọ lớn hơn Rồi anh làm có tiền Anh mua một góc khu nhà trọ Cất cái nhà nhỏ Nhưng vẫn đi chung lối nhà trọ Anh quen chị cũng sinh viên nghèo Hai người cất được cái nhà từ tay Trắng Và một đống nợ nần Nhưng vẫn đến với nhau Đám cưới anh đãi nguyên xóm Mỗi người đi mừng Vừa mừng cưới vừa mừng tân gia Mỗi người một món đồ Anh nhớ rõ món nào của ai Cái nồi cơm điện của chị Bảy cà phê Cái giường của anh em ông thơ ông nhạc bộ ghế gỗ do cha con ông Tư thợ Mộc đóng, cái cây khế kiện của bà Sa bánh mì, bộ ghế đá của tám cây. Vợ chồng anh vui lắm, mấy đêm liền không ngủ, cứ ra ra vô vô sắp đặt mọi thứ, lau chùi cho sáng bóng. Nhà cửa từ đó hạnh phúc, anh chị sanh liền ba đứa con, đứa nào cũng đẹp cũng ngoan. Trội anh giàu, giàu lắm, anh mua hết khu nhà trọ, mua luôn miếng đất trống kế bên thành một lô đất bự. Hơn 500 thước vuông và anh cất cái biệt thự đó do một sinh viên kiến trúc năm cuối, con của bà Sa Bánh Mì thiết kế. Anh cười dễ chịu lỗi, anh cũng không nhờ phú say được vì trong xóm có ông Tám Cai với nguyên ban thợ hồ. Tuần rồi ghé nhà anh, hẻm lớn, thông qua mấy hẻm con, nhưng mà đúng là lộn xộn thiệt, người ta buôn bán để xe nhậu nhẹt ngồi lớn chiếm gần hết con hẻm ngôi biệt thự nằm gọn phía sau lô đất chưa nguyên cái sân mênh mông phía trước Tha hồ đậu xe Trong sân đám con nít hơn chục đứa Đương rộn ràng cười nói chạy nhảy Không biết đứa nào là con anh chị luôn Anh nói Cái sân nhà anh Anh để như cái sân chung Cho đám con nít trong sớm chơi Chớ tụi nó chơi ngoài đường sợ xe cổ quá Nhà anh có cổng cũng như không Vì không đóng cổng bao giờ Sân nhà anh Ban ngày con nít chơi Chị Bảy bán cà phê khách khứa ngồi lền khen Bữa tối làm chỗ hợp dân phố. Sớm có nhậu nhẹt ca hát cũng kéo vô. Còn khuya nữa thì lục đục hàng xóm qua gửi đồ. Chị Bảy gửi bàn ghế cà phê. Vợ chồng thằng đỏ gửi xe cháo lòng. Bà Sa gửi xe bánh mì. Bà Chính gửi túi thuốc. Ông Lắm cất xe bà gác. Anh cười. Vợ giống như cái sân chung. Ai gửi đồ cuối cùng thì tự động đóng cổng. Ai lấy đồ sớm thì lo quét dọn vậy thôi Mà nói thiệt, nhà anh cũng như cái nhà chung Người ta mượn sân đải tiệc thì mượn luôn bếp nấu Bọn con nít trong xóm cuối tuần xin qua ngủ chung với con anh để chơi game Người ta đi chợ dùm anh Rảnh nấu nướng dùm anh tưới cây cho cá ăn Nhà anh bà con hẻm ra vô thoải mái Cần gì cứ chạy qua lấy Đang ngồi chơi thì có cô bé tới đứng kế Mặc cái đầm đẹp, đôi mắt tròn do Anh hỏi, gì đó con? Còn bé lý nhí dạ con muốn bông bông nào nó chỉ tay ra giường sau chỗ dàn hoa lan rất đẹp mà anh thường chăm chút bông của bác hai treo lên sân khấu cho đẹp anh nhìn tôi cười con gái út chỉ bảy cà phê bữa nay sinh nhật nó 6 tuổi đãi ngoài sân mình nè cũng bọn nhỏ trong sớm không hề anh kêu tuổi nó làm sân khấu ca nhạc lát má nó dọn hàng đem bàn ghế vô Rồi anh gọi ra ngoài Cho một phụ nữ dáng lam lũ Chị Bảy Chị bưng tôi ly cà phê Rồi vô sách mấy giò lan ra Treo ngoài sân khấu cho tụi nhỏ Lát sau chị Bảy bưng cà phê vô Nói Chú hai đừng chịu con út Mấy bông lan nó quý lắm Treo ra ngoài coi chừng tụi nó bức trụi lũi à Anh lại cười Chạy đi chị Bảy Bức bông này nó ra bông khác Chủ yếu cho con út nó vui À Bác hai đặt bánh kem cho con rồi, Lát chở tới nha. Lúc tôi về thì bánh kem được chở tới, Cái bánh bự chà bá, Cả hẻm ra coi, Con út nhảy choi choi mừng, Chỉ bảy nước mắt rồng rồng, Nói, Má ơi, Nào giờ chưa thấy cái bánh kem nào bự dữ thần ta ơi. Lê Thị Sài Gòn Hai mươi năm trước, Có một cô gái, ta tạm gọi là cô Thơm. Cô Thơm người dùng núi ở tuốc ngoài thành quá, làng quê nghèo khó quá nên cô nghe lời một người bà con đưa đường dẫn lối thế nào lạc vào Sài Gòn làm mướn. Cô Thơm làm phụ việc ở một tiệm phở của một người đồng hương với đồng lương 500.000đ một tháng. Sau khi trừ chi phí cơm nước các thứ thì cô còn dư khoảng 100.000đ gửi về quê giúp thầy mẹ. Cô Thơm làm lụng khá vất vả từ bốn giờ sáng để dậy làm việc quần quật cho đến tận 11 giờ đêm hầu như chẳng mấy lúc nào ngơi tay và không thể ngước mặt lên nổi bởi tiếng chửi xa xả suốt ngày của vợ chồng bà chủ thỉnh thoảng cô còn bị ném cả ghế lao vào mặt hay đánh lên đầu côn cướp bằng cái giá bự bằng nhôm thường dùng mút nước phở nói chung cô thơm quá khổ nhưng khổ cực chỉ làm cô buồn chứ không hề làm phai bớt nét đẹp ngầm có một cô gái Bắc, da trắng môi hồng, mái tóc dài đen mượt. Cô Thơm có hẹn mỗi tháng một lần sẽ điện thoại về nhà. Ở quê, cái nhà cô sẽ kéo ra một nhà người quen có máy điện thoại để cô gọi về nói chuyện với từng người, thầy trước, rồi mẹ, rồi chị, rồi em. Thỉnh thoảng nhắn luôn con hồng, cái huệ trai trò chuyện. Đó là khoảng thời gian vui nhất của cô Thơm. Cô cười cô khóc cái giờ liền bên chiếc điện thoại. Cô Thơm hỏi han chuyện gia đình, động án, chuyện sức khỏe thầy mẹ, chuyện học hành mấy đứa em, còn chuyện mình thì cô Thơm toàn nói dối. Cô nói cô làm bán hàng, nhàn nhã lắm, có điều chưa quen việc nên lương hơi thấp, mai mốt cô sẽ khá hơn, sẽ gom tiền về thăm nhà. Chỗ cô Thơm gọi điện là một tiệm tạp hóa. Hồi xưa đa số tiệm tạp hóa thường cố gắng thêm cái điện thoại công cộng, làm đại lý cho bưu điện. Có máy tính khước đàng hoàng. Giá cả cũng phải chăng Chỉ có điều tiệm này không có bộ điện thoại riêng Chỉ là để cái điện thoại trong góc khuất Đằng sau quầy hàng kê cái ghế cho khách ngồi nói chuyện Vậy thôi Cái tiệm tập quá của một đôi vợ chồng Chưa già lắm nhưng cũng không còn trẻ Tầm 60 ngoài Ông bà nói giọng Bắc gốc gác đâu ngoài Nam Định, Thái Bình Nhưng hầu như không biết gì về quê hương nữa Do là người Bắc năm tư Ông bà đã sống cả đời ở Sài Gòn Ông bà rất hiền và dễ thương. Ông bà có hai người con. Một người theo bạn bè dược biên rồi sống ở Úc. Còn người kia thì chết lúc còn nhỏ do đau bệnh. Do ông bà gần như sống với nhau mà thôi. Tiếm tập quá cũng vắng khách. nên ông bà hay kê ghế ngồi chơi, xem báo đọc sách gần chỗ cái điện thoại. Và vừa vô tình, vừa cố ý, đều dõi theo cuộc trò chuyện với quê nhà của cô Thơm. Biết hoàn cảnh cô Thơm, ông bà thấy thương cô lắm. Mỗi lần cô sang gọi điện thì ông lén tắt cái máy tính cướp, nó chỉ dừng ở 5.000 đồng, dù cô có gọi bao lâu đi nữa. Lâu lâu bà kêu ra cho cô món này món nọ, chai dầu gội, chai sữa tấm, cái quần, cái áo. nói là dư dùng đem cho, chứ thiệt ra là đồ mới. Cô thơm cũng quý ông bà không kém. Có một anh nọ, ta tạm gọi là anh Bần đi. Bần là tên một loại cây mọc nhiều dùng nước lợ, gần mé nước bần trong tiếng nam bộ cũng có nghĩa là nghèo anh bần quê miệt cần đước cha mẹ chẳng may mất sớm mấy đứa con nương tựa nhau đứa lớn chăm đứa nhỏ cùng với sự đùm bọc của bà con nội ngoại sớm diện mà lớn như cái cây ngọn cỏ như con thồi lòi con ba khía khỏe mạnh và hiền lành dù không học hành đàng hoàng anh bần chạy xe ôm thực ra anh là lính nghĩa vụ ra sau 3 năm đóng quân ở sư đoàn 5 chuyên trồng rau nuôi cá anh suốt ngủ trở về không có nghề ngỗng gì mai có ông chú kêu về cho cái xe máy cũ chạy xe ôm nói chạy xe ôm chứ thực ra công việc của anh bận là sáng cho ông chú ra cửa tiệm đâu tút ngoài chợ lớn phụ dọn hàng với ông chú rồi về chở cháu đi học đưa bà thím đi chợ đưa về chiều lại đón cháu ra đón ông chú đóng cửa tiệm tối thì anh ngủ lại ngoài tiệm coi hàng nói là chạy xe ôm chứ anh cũng không dư đồng nào. Vì thời gian cao điểm thì mất chở chú thiếm Dọn hàng Còn lại chạy lòng dòng kiếm khách Đổ xăng cũng hết tiền Anh Bần thường thỉnh thoảng chở hàng cho ông bà chủ tiệm tập quá Anh giao tương, giao sa tế, lập sữa khô Từ chợ lớn xuống Thường ngang khúc giữa trưa Nên ông bà mời dùng cơm trưa Riết rồi thân quen Tới đây thì chắc các bạn cũng biết rồi Ông bà chủ tiệm tập quá nọ Bèn cáp anh Bần cho cô thơm Quá đẹp đôi mà có điều cả hai chưa tiến xa được, ngoài một vài lần trò chuyện và cái nắm tay rụt rè. Bởi nếu không đi điện thoại về nhà thì cô thơm có rảnh mà đi đâu, đi chút về lại bị chửi, lại bị đánh nên cô sợ. Cao điểm là có lần cô đi gặp anh bần về, trượt chân té làm bể một chồng tô, cô bị trừ nửa tháng lương, bị chửi đến ba đời và bị dục cơ mang nào là đòn. Còn anh bần thì cũng vậy, lằng ngoằng chút với một hai chuyến xe lẻ là đụng giờ về đón chú đưa thiếm không thở ra được, lỡ mà để chú thiếm chờ 5 phút thì cũng mặt nặng mày nhẹ. Tao nuôi mày báo cô báo cậu, điếc đầu. Mà cơ bản nữa là gì cả hai nghèo quá, còn gánh nặng cơm áo sau lưng, tiền đâu, uống ly nước mía còn không dám, làm sao nghĩ chuyện yêu đương chồng vợ? Thấy lâu quá đôi trẻ chưa tiến triển gì, ông bà tìm hiểu thì mới ra sự tình, cũng khó hen. Nhưng Sài Gòn mà luôn luôn có cách. Sài Gòn thì luôn luôn có cách Thời trước nữa Thời mới giải phóng Ông bà bị đưa lên sông bé khai quan lập đất Làm hợp tác xã trên đó Cực khổ quá nên đứa con lớn bỏ đi dược biên Còn đứa con nhỏ đau bệnh chết Trên tay ông bà trong nước mắt Mãi sau chạy trọn mới về lại được Sài Gòn Sau này giải tán hợp tác xã Người ta vẫn để cho ông bà Cái lô đất cũ Coi như công xã viên Lô đất chảy chần 3 hecta Trồng cây gì nuôi con gì cũng ngon lành lắm có điều đường vô đó xa xôi cách trở, người nói đi xe máy dừng cây số phải dừng lại lấy cây cậy bùng đỏ ra rồi mới đi tiếp được.